từ sông bến hải đến dinh độc lập hồi ký tác giả hoàng đan giọng đọc hải yến s ố 6. để đánh địch tiến công lên hướng bắc các tiểu đoàn đều đào ba chiến hào liên tiếp bố trí hai đại đội ở chiến hào một và hai đại đội dự bị bố trí ở chiến hào ba chiến hào các đại đội đều nối liền nhau chiến hào hai tiểu đoàn cũng nối nhau ở bờ sông nậm rốm mấy lần địch đánh ra có khi chúng chiếm được một vài đoạn chiến hào ở hướng tiểu đoàn hai sáu năm tức hướng có đường cái cuối cùng chúng đều bị đánh bại lúc đầu xe tăng địch cũng gây cho ta khó khăn về sau trung đoàn được trang bị hai khẩu dkz 7 5 đồng thời chúng tôi đưa pháo 75 xuống bắn trực tiếp nên xe tăng địch không dám lên xuống như trước đây sang đợt hai chiến dịch địch co lại chúng tôi cho các tiểu đoàn đào trận địa tiến lên phía trước rất gần đồn địch để chuẩn bị tiến công đầu đợt ba tức đợt cuối cùng tiểu đoàn bốn m ư ờ i tám dựa vào trận địa đã đào sẵn của tiểu đoàn hai sáu m ă m đánh chiếm cứ điểm c của căn cứ hồng cúm t a và địch rằng co nhau mấy ngày ở cứ điểm c để kiềm chế pháo binh địch chúng tôi dùng một đại đội liệu pháo một linh năm ly và một đại đội sơn pháo bảy năm ly của mặt trận tăng cường cùng với đại đội cối tám hai của trung đoàn bốn khẩu với số lượng trên nếu đủ đạn thì có đủ khả năng kiềm chế được pháo binh địch vấn đề khó là đạm tai ít các đơn vị nhất là đại đoàn ba mười sáu lại yêu cầu kiềm chế liên tục có khi các đại đoàn còn gọi chúng tôi la là hét làm ăn thế nào mà địch ở hùng cúm bắn được nhiều thế chúng tôi nghĩ ra cách cho người chui vào hàng rào địch quan sát và nghe ngóng hễ thấy chúng ra trận địa hô chuẩn bị bắn thì báo hiệu ra ngoài đúng lúc đó chúng tôi cho cả pháo và cối đánh chúng bị bắn c h ú n g trận địa chúng lại bỏ chạy vào hầm ẩn nấp sau này tù binh địch hỏi làm sao các anh biết chúng tôi chuẩn bị bắn để bắn trước chúng tôi chỉ cười vì đàn ít nên đợt một các đơn vị phía trên kêu nhiều v ă n tục cũng có về sau chúng tôi nắm chắc địch hơn hơn nữa chúng cũng thương vong một số và một số pháo bị bắn hỏng không thay thế được nên kiềm chế kết quả hơn nhấc điện thoại lên đã có thể cười được với nhau trưa ngày mùng bảy tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm năm m ư i n tin ta tiến công thắng lợi r ồ n r ậ p bay về đến chiều khi chúng tôi được tin bọn địch ở trung tâm ra hàng cũng là lúc địch thọc ra mấy mũi để định chạy về phía lào được một tiểu đoàn của trung đoàn chín xuống phối hợp đợt ba trung đoàn chín được điều vào điện biên để cùng đại đoàn ba mười sáu diệt các mỏm ở khu c chúng tôi đã đẩy lùi hầu hết địch quay lại căn cứ của chúng lúc này trời đã tối cũng không được rõ có đơn vị nào của địch chạy thoát không trên trục đường chính sang lào trước đó chúng tôi đã cho một đại đội lên chốt chặn trước vì vậy không sợ chúng chạy trung đoàn lệnh cho đại đội hai t r sáu năm truy kích theo đường mòn sang lào cách đường cái chính khoảng hai đến ba km tôi đi cùng đại đội này địch cũng biết ta có trận địa chốt sẵn trên trục đường chính nên chúng chạy theo đường mòn này sau này qua tù binh chúng tôi mới biết toán chạy thoát ra khỏi hồng cúm có số lượng khoảng một trăm tên do mấy tên lính người thái thông thạo địa hình dẫn đường bị chúng tôi thúc mạnh theo trục đường bọn địch tự động tản ra hai bên đường và tìm đường núi sang lào theo kinh nghiệm một số lần truy kích trước đây mặc chúng leo đâu thì leo chúng tôi cứ theo đường mòn chọc thẳng sang lào sáng ra tìm một địa điểm thuận lợi dừng lại giải quân ra chặn bắt bọn địch vượt núi sang khoảng tám giờ sáng lúc chúng tôi đương nghỉ ngơi bất ngờ xuất hiện mấy tên địch trông thấy chúng tôi chặn chúng xả súng bắn liền chúng tôi hy sinh một chiến sĩ vì chúng tôi có cả một đại đội chúng chỉ từng lớp năm ba tên nên đều bị chúng tôi bắn uy hiếp kêu gọi đầu hàng và bắt gọn sang ngày thứ hai tức là ngày mùng chín tháng năm chờ suốt ngày không thấy có tên nào xuất hiện chúng tôi quyết định sáng mùng mười tháng năm thu quân trở về điện biên sau này chúng tôi được biết tất cả địch ở tập đoàn cứ điểm điện biên phủ chỉ có ba tên pháp do một tên người lào dẫn đường chạy về được luông pha băng đại tướng võ nguyên giáp nói đây là một trận đánh tiêu diệt gọn tập đoàn cứ điểm trong lịch sử chiến tranh chúng tôi tự hào đã góp một phần công lao nhỏ bé cưới vợ kết thúc chiến dịch điện biên phủ chúng tôi ra bộ dự tổng kết khi tổng kết gần kết thúc cũng là lúc kết thúc hội nghị s ơ n e v a về lập lại hòa bình ở đông dương trong những ngày cuối của hội nghị tất cả cán bộ hồi hộp lo bị bộ bắt lính danh từ bắt lính chỉ việc ngày nào cục cán bộ cũng đến đọc danh sách những đồng chí không trở về đơn vị mà ở lại bộ để đi làm các công việc của bộ phận liên hiệp đình chiến đến ngày bế mạc hội nghị tôi vẫn nằm trong số được trở về đơn vị lúc này tôi mới xin đồng chí nam long cho lên lạng sơn cưới vợ việc chúng tôi yêu nhau chờ lúc thuận lợi sẽ cưới trung đoàn đại đoàn đều biết nên đồng chí nam long viết giấy tay giới thiệu tôi lên lạng sơn cưới vợ hai chúng tôi chính thức đặt vấn đề với nhau làm vợ chồng từ năm 1953 lúc tôi còn ở ninh bình bố tôi qua thư đồng chí nhĩ ở quảng trị gửi ra vì cơ động luôn tôi dặn đồng chí nhĩ gửi thư cho tôi qua địa chỉ gia đình được biết cô kiệm đã đi lấy chồng nên đặt vấn đề tìm vợ cho tôi chị gái đầu của tôi giới thiệu cô vinh con ông chú ruột của chồng chị lý lẽ của chị xem ra cũng có lý nên cả nhà đồng ý bố mẹ cô vinh đều là con cái nhà địa chủ lớn như vậy cô vinh là dòng dõi địa chủ bố cô là con út gia đình bố ông mất đi lúc ông còn ít tuổi tuy cũng được chia ruộng nhà nhưng ông rượu chè cờ bạc bán hết khi ông chết gia đình cũng không còn gì nên mẹ cô vinh trở thành dân nghèo buôn bán lặt vặt nuôi ba người con mẹ cô vinh phải cho cô sang ở làm con sen cho gia đình ông bác tức bố mẹ của chồng chị tôi hoàn cảnh cô vinh như vậy nếu cách mạng thành công tôi quay về làm ăn thì cô vinh cũng lao động tốt tuy chưa hỏi ý kiến tôi nhưng gia đình tôi đã trao đổi với mẹ cô vinh và cô vinh hỏi cô làm vợ cho tôi mẹ cô và cô đều đồng ý sau này tôi hay đùa vợ tôi là người ta chưa đi hỏi đã đồng ý bố tôi viết thư cho tôi lúc nào có thời gian thì về để đặt vấn đề chính thức giữa hai gia đình và hai bên cô cậu trước đây tôi hay đến nhà chị tôi chơi đã nhiều lần gặp cô vinh về hình thức cô cũng vào loại trên trung bình vì vậy bố tôi cho rằng chắc tôi cũng đồng ý khi hành quân đi chiến dịch thượng lào dừng lại đô lương tôi tạt về nhà được hai ngày đã được báo trước nên hai gia đình đều có mặt ở nhà chị tôi 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà một giờ sáng lại phải đi ngay để kịp ngày mai hành quân tiếp qua lần gặp đó hai bên đều ngầm hiểu mọi việc thế là xong trong thời gian hai giờ mọi người lo bữa ăn đêm và hỏi thăm tình hình của nhau nên tôi không thấy hai gia đình trao đổi gì trước mặt chúng tôi cả hai chúng tôi cũng hỏi thăm nhau vài ba câu chưa hề nói một câu nào gọi là thổ lộ tình yêu giữa đám đông người chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau chứ không được nắm tay nhau lễ ăn hỏi như ngày nay người ta thường gọi được coi như là xong ăn thì có ăn cháo gà hỏi thì không ai hỏi gì cả sau chiến dịch điện biên phủ khi rút quân về thanh hóa trước khi đi dự tổng kết tôi tranh thủ về nhà được biết cô vinh đã ra việt bắc học chuyên môn cô vinh trước cách mạng cũng đã mười hai mười ba tuổi nhưng chưa được đi học ngày nào sau cách mạng chị tôi đã là chủ gia đình đồng thời cũng muốn giữ cô vinh cho em mình nên cho đi học cô vinh học hết tiểu học trên đường đến hội nghị tôi tạt vào thị xã thái nguyên hỏi thăm được biết cô vinh học ngành thuế vụ của bộ tài chính sau tốt nghiệp đã lên tỉnh lạng sơn nhận công tác sau tổng kết tôi xin phép đi lạng sơn hơn một ngày đi xe đạp tôi tìm được đến cơ quan thuế của thị xã ở đây cô vinh cũng đã báo cáo cho cơ quan biết cô có người yêu ở bộ đội nên tôi được đón tiếp thân mật khi đặt vấn đề tổ chức cưới các anh chị ở cơ quan nhiệt tình ủng hộ thời đó bộ đội chưa có lương cán bộ cơ quan cũng chỉ có tiền ăn và một ít tiền tiêu vặt như vậy tôi không có tiền cô vinh không có tiền tổ chức đám cưới thế nào chị cúc bí thư tri bộ cơ quan đưa ra một ý kiến bữa ăn sẽ lấy tiêu chuẩn của các anh chị em ngày quốc khánh mùng hai tháng chín gấp đôi ngày thường áo quần quỹ hội phụ nữ cho đủ mua hai thước vải quần là quần đen ban đêm quần mới cũng như quần cũ nên không cần may giường ghép hai giường cá nhân lại là xong chăn chiếu mùng màn xin cô cậu dùng chung cái sẵn có của cô dâu thế là cũng xong một đám cưới vẫn trang trọng sau này vợ tôi thường nói anh cưới vợ không một bát nước lã một số ý kiến về đại đoàn ba t linh b ố thời chống pháp có một số dư luận trong quân đội đại đoàn ba t linh b ố tuy thành lập sau đại đoàn ba t linh tám nhưng thành tích không có gì xuất sắc trong cuộc hội nghị để bàn việc viết lịch sử sư đoàn có đồng chí cũng nêu như trên cho rằng thành tích không có gì nổi bật rất khó viết hay đồng chí lê trưởng chính ủy đại đoàn nói thế nào là thành tích trừ hai đợt hoạt động ngắn lúc mới thành lập có chiến dịch nào đại đoàn không hoàn thành tốt nhiệm vụ nổi bật về thành tích của một đơn vị là hoàn thành tốt nhiệm vụ sở dĩ đại đoàn không nổi tiếng cơ bản vì đại đoàn thường được giao nhiệm vụ tác chiến ở chiến trường phối hợp khi được tác chiến ở hướng chính lại thường ở hướng thứ yếu những đơn vị làm nhiệm vụ trên chiến trường phối hợp hay hướng thứ yếu tuy tác chiến khó khăn vất vả hơn nhưng ít nổi tiếng đồng chí hoàng minh thảo đã dùng hình tượng đơn vị hướng thứ yếu giống như người yếu nhưng phải ôm vòi voi để cho đơn vị trên hướng chủ yếu giống như người khỏe cắt đuôi voi thực tế là như vậy các đơn vị trên hướng chủ yếu thường được cấp trên tăng cường lực lượng nhất là hỏa lực lúc được đánh ở hướng thuận lợi nhất nguyên tắc chọn hướng chủ yếu thường chọn nơi địch yếu ta có điều kiện thuận lợi để triển khai binh h ỏ lực v v đơn vị hoạt động trên hướng thứ yếu hướng ít được tăng cường lực lượng có nhiệm vụ kìm giữ lực lượng địch ở nơi mạnh bảo đảm cho hướng chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ đến khi kết thúc một chiến cục hay một chiến dịch người ta thường nói nhiều đến khó khăn về thành tích các đơn vị trên hướng chủ yếu những năm tháng hòa bình làm giáo viên quân sự sau khi kết thúc chiến tranh trở về đơn vị tôi được chỉ định làm trưởng ban tác chiến sư đoàn sau khi làm kế hoạch cho hai trung đoàn vào thành phố trung đoàn năm bảy vào hà nội cùng đại đoàn ba trăm linh tám trung đoàn chín vào hà đông công việc chính của cơ quan tác chiến là tìm địa điểm ổn định nơi ở của toàn đại đoàn cho đến hết năm một n n h r i bốn h ệ m vụ của đại đoàn là xây dựng doanh trại sân vận động bãi tập bước sang năm một n g h năm đầu huấn luyện trong quân đội trong thời bình tôi được lệnh về trường trung cao quân sự sau này là học viện quân sự làm giáo viên đại đa số được điều động về trường đều chưa từng làm giáo viên chủ trương của bộ là điều về trường những đồng chí có nhiều kinh nghiệm chiến đấu để học hết phần chiến thuật đối với cán bộ trung cấp và cao cấp nhà trường tổ chức ba khóa khóa đầu học trung đoàn tiến công khóa thứ hai học trung đoàn phòng ngự khóa thứ ba học cả sư đoàn tiến công và sư đoàn phòng ngự tài liệu học được dịch từ tài liệu trung quốc thực chất là tài liệu của quân đội liên xô vì trung quốc thời kỳ này cũng học theo đúng các tài liệu của quân đội liên xô bài tập hai khóa đầu do cố vấn trung quốc viết sang khóa ba bài tập sư đoàn tiến công do đồng chí hồ tâm làm chủ biên và tài liệu sư đoàn phòng ngự do tôi chủ biên có sự giúp đỡ của cố vấn trung quốc để nắm được nội dung giảng dạy chúng tôi được tập trung bồi dưỡng ba tháng với một nội dung trung đoàn tiến công đối tượng học viên chủ yếu là cán bộ trung đoàn cũng có một số cán bộ sư đoàn đến học tập các khóa này phần đông cán bộ sư đoàn và cán bộ các ngành chuyên môn như công binh thông tin được cử sang học trực tiếp ở trung quốc và liên xô mỗi khóa mở liên tục ba lớp để hầu hết cán bộ trung đoàn được thay nhau đến học ba khóa học kéo dài trong bốn năm từ năm một nghìn chín trăm năm sáu đến hết năm một nghìn chín trăm năm chín từ những năm đó và sau đó trong dạy và học chúng tôi thường tranh luận tại sao quân đội ta đã đánh thắng đế quốc pháp có nghệ thuật tác chiến phù hợp với hoàn cảnh đất nước hoàn cảnh quân đội ta không tổng kết lại để học lại đi học thứ tài liệu của quân đội liên xô một quân đội được trang bị hiện đại phương pháp tác chiến khác rất nhiều theo giải thích thời đó quân đội liên xô có nền nghệ thuật quân sự hiện đại ưu việt ta cứ học có học mới hiểu sâu mới có khả năng tiếp thu được những tinh hoa của nền nghệ thuật quân sự xô viết ngày nay nhìn lại theo ý tôi một số binh chủng được trang bị hiện đại trước đây trong tác chiến ta chưa có tất nhiên lớp cán bộ đầu tiên cần phải ra học nước ngoài việc vận dụng vào hoàn cảnh việt nam sẽ giải quyết sau đối với cán bộ chỉ huy bộ đội binh chủng hợp thành trong đó bộ binh là binh chủ n g chủ yếu chỉ nên cử một số cán bộ nhất định sang học nước bạn để hiểu sâu nghệ thuật quân sự của họ trên cơ sở đó chọn lọc được các tinh hoa của nghệ thuật quân sự nước ngoài để làm phong phú thêm cho nền nghệ thuật quân sự việt nam nên kịp thời tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống pháp làm cơ sở chính để biên soạn tài liệu giảng dạy cho số đông cán bộ dẫu sao những nội dung mà số đông cán bộ được học tập trong các năm 1955-1959 c ũ n g đều có ích cho sau này cái chính là cán bộ chúng ta đã kinh qua tác chiến h ọ ít giáo điều thực tế chiến trường dạy cho họ rất nhanh không phải chỉ lý luận quân sự nước ngoài ngay những lý luận quân sự của ta do các trường giảng dạy nếu không phù hợp với chiến trường họ cũng không tiếp thu và không thể áp dụng cuối năm 1959, có chỉ thị chính thức của trên đánh giá việc học tập như các năm trước là phạm khuyết điểm giáo điều nhà trường tạm nghỉ chiêu sinh một thời gian để biên soạn tài liệu việt nam học tập tài liệu của ta biên soạn học viện quân sự phối hợp với trường sĩ quan lục quân các cơ quan của bộ đồng thời điều thêm một số cán bộ chỉ huy ở các đơn vị cơ sở về có trách nhiệm biên soạn toàn bộ tài liệu chiến thuật đây có lẽ cũng là đợt tập trung cán bộ để biên tập tài liệu quy mô lớn đầu tiên để giúp điều hành công tác biên soạn đồng thời tổ chức một số cuộc diễn tập thực nghiệm học viện tổ chức ra phòng khoa học quân sự tôi được chỉ định làm quyền trưởng phòng tôi làm quyền trưởng phòng mãi cho đến lúc đi học ở liên xô cũng không có trưởng phòng đến ngoài tôi phòng khoa học quân sự còn hai phó phòng là đồng chí kim hùng và đồng chí dũng mã đều là những cán bộ lăn lộn ở chiến trường từ đầu cuộc chiến tranh và về làm giáo viên từ khi hòa bình lập lại thành phần của ban biên soạn như trên nên các cuộc họp chung thông qua đề cương cũng như thông qua tài liệu đã được dự thảo thật sôi nổi lý thuyết cũng như thực tế kinh nghiệm từ cổ kim âu á đều được dẫn ra hết để diễn đạt hết ý của tài liệu nước ngoài nhiều đồng chí còn dùng văn bằng tiếng nước ngoài nga có pháp có anh có trung quốc có những lúc như vậy hồi tưởng lại trỗi dậy một số không hiểu đồng chí đang thuyết minh nói gì tuy từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi dạy thử tài liệu của ta biên soạn nhà trường vẫn có chuyên gia nước ngoài cuối năm một nghìn chín trăm năm m ư các cố vấn trung quốc về hết năm một nghìn chín trăm sáu mốt ta lại mời chuyên gia liên xô việc có chuyên gia nước anh em không phải chỉ để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước anh em hai quân đội anh em thực tế các chuyên gia của trung quốc lúc đầu và của liên xô về sau cũng giúp chúng tôi nhiều ý kiến hay cả về nghệ thuật quân sự và phương pháp quản lý giảng dạy ở nhà trường việc xây dựng quân đội ta do ta làm là chính nhưng hoàn toàn không nên và không thể phủ nhận sự giúp đỡ của nhân dân nhà nước quân đội của các nước bạn đi học ở liên xô tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi bộ tiếp tục gửi học viên sang học quân sự ở cả liên xô và trung quốc cả hai hệ trung cấp và cao cấp trường cử tôi đi học lớp trung cấp ở liên xô tức học viện quân sự frunze cùng mười một đồng chí khác tháng năm năm một n s u m ư chúng tôi được tập trung lên trường văn hóa quân đội ở lạng sơn để học tiếng nga thời gian học chỉ ba tháng vì đầu tháng tám chúng tôi được về nghỉ phép để cuối tháng tám sang liên xô học các lớp học của quân đội liên xô đều bắt đầu từ tháng chín năm trước đến hết tháng năm năm sau mười tháng học tiếng nga ba tháng trình độ ngoại ngữ có hạn tuy vậy cũng giúp chúng tôi đi đường và những ngày đầu ở liên xô có thể giao tiếp một ít trong sinh hoạt sang liên xô năm đầu tiên là năm học tiếng nga giáo viên tất cả đều là nữ họ đều tốt nghiệp đại học một số ít có bằng phó tiến sĩ họ đã chuyên dạy người ngoại quốc học tiếng nga nên có nhiều kinh nghiệm lớp chúng tôi dẫu sao cũng đã học tiếng nga ba tháng ở nhà một số lại có trình độ tiếng pháp nhà trường có từ điển pháp nga nên việc học trực tiếp với giáo viên nga hoàn toàn không biết tiếng việt cũng không gặp khó khăn khác các lớp trước ta chỉ chọn số xuất thân thành phần công nông không gặp nhau không ai biết ai nên học có khó khăn thầy không phải chỉ nói mà làm mẫu mà chỉ trỏ thấy người trong lớp chỉ ra bầu trời học viên bảo là cái cửa sổ mười hai học viên việt nam được chia thành hai tổ học tập tổ một gồm bảy đồng chí việt nam do đồng chí hồ quang hóa làm tổ trưởng tổ hai có năm đồng chí việt nam và ba đồng chí bungary do tôi làm tổ trưởng chỗ ở tuy gồm tất cả học sinh ngoại quốc nhưng lớp cho ở từng buồng riêng từng nước một mỗi buồng hai ba đồng chí vì vậy ngoài giờ học tập chúng tôi chủ yếu nói tiếng việt với nhau các trường đại học ở ngoài nhà trường trong lớp một buồng hai ba người của hai ba nước khác nhau vì vậy trình độ tiếng nga nhất là trình độ giao thiệp trong sinh hoạt anh em sinh viên ở ngoài nhà trường hơn chúng tôi nhiều có thể nói học viên việt nam là những học viên chăm chỉ nhất tuy tiếng việt so với tiếng âu châu khác nhau nhiều nhưng cuối năm thi tốt nghiệp tiếng nga chúng tôi cũng không kém học viên các nước âu châu như bungary ba lan đức buổi sáng học sáu tiết năm tiếng ba mươi phút với giáo viên chiều tự học chúng tôi thường tự học sáu tiếng có khi một ngày chúng tôi học thêm mười hai đến mười bốn tiếng buổi sáng bảy giờ d ậ y ăn uống xong độ tám giờ vào học c t r ư ớ chúng tôi chỉ phải học một tiếng từ mười ba giờ ba mươi phút đến mười bốn giờ ba mươi phút bắt đầu từ mười bốn giờ ba mươi phút lại tự học cho đến mười hai giờ đêm bây giờ nghĩ lại tại sao lúc đó chúng tôi có sức học như vậy kéo dài bốn năm khi về nước làm giáo viên và về sau làm lãnh đạo học viện tôi chưa bao giờ động viên được học viên trong nước học tập như vậy nguyên nhân có thể là do trước hết chúng tôi đều tuổi thanh niên ăn uống đầy đủ hơn trong nước nhưng cái chính là tinh thần tự tôn dân tộc mang chuông đi đánh đất người chúng tôi quyết không kém học viên bất kỳ nước nào kể cả học viên liên xô họ học bằng tiếng mẹ đẻ lại có quá trình học tập trước đó theo nội dung nghệ thuật và kỹ thuật của họ nói thế nhưng học viên liên xô học cũng khiếp lắm tuy không tự học mười hai đến mười bốn tiếng như chúng tôi nhưng họ cũng học mỗi ngày ít nhất mười tiếng cách động viên của họ thật đơn giản nhưng cũng có hiệu lực lớn thời đó người liên xô được phục vụ trong quân đội là một vinh dự thu nhập cũng cao hơn bên ngoài nhiều học xong phổ thông mới vào học đại học ra trường lương là tám mươi rúp trái lại sĩ quan ra trường thiếu úy là một trăm năm mươi rúp cách động viên học tập của học trò là tốt nghiệp loại ưu có huy chương vàng được đề bạt sớm một năm và được chọn nơi phục vụ tốt nghiệp loại ưu được đề bạt sớm một năm tốt nghiệp loại khá bốn trên năm điểm được đề bạt đúng niên hạn trái lại nếu đạt loại thường ba trên năm điểm thì đề bạt chậm một năm sĩ quan của họ chỉ đề bạt chậm một lần nếu bị đề bạt chậm lần thứ hai sẽ quá tuổi phục vụ sĩ quan phải giải ngũ hoặc chuyển ra ngoài chương trình học tập về chiến thuật năm thứ nhất học chiến thuật cấp trung đoàn năm thứ hai học cấp sư đoàn và năm thứ ba học chiến dịch tập đoàn quân về công tác chỉ huy tham mưu học khá kỹ về xe tăng biết bắn biết lái xe về thông tin sử dụng thành thạo các trang bị thông tin ở cấp trung đoàn và sư đoàn sử dụng các loại pháo cối đã học ở trường sĩ quan tên lửa thì ta không có pháo binh thường thì lại không học tuy nói rằng chiến thuật ta và bạn không giống nhau không phải học gì cũng dùng được nhưng khối lượng trí thức học trong ba năm của họ hơn hẳn chúng ta cùng thời gian sau này về công tác tại nhà trường khoa chiến thuật của tôi cũng cố gắng vận dụng chiến thuật của họ nhưng không làm sao nhét được khối lượng chi thức như vậy cho học viên của ta số lượng cũng rất cần thiết nhưng trước hết là chất lượng theo tôi kinh tế ta hạn hẹp chỉ nên học tương đối rộng cho cấp một và cấp hai tiểu học và trung học cơ sở còn từ cấp ba trung học phổ thông và đại học nếu không có điều kiện mở rộng về số lượng thì trước hết hãy đi sâu vào chất lượng có số lượng đông cũng cần nhưng chất lượng thấp thì kết quả sẽ rất hạn chế chúng ta thấy thời pháp sinh viên về mỹ thuật về nhạc ta rất ít nhưng phần đông đều có cống hiến đáng kể ngày nay thì tốt nghiệp đại học về mỹ thuật về nhạc hàng vạn nhưng được bao nhiêu phần trăm tác phẩm có giá trị ba năm học của chúng tôi là lớp cuối cùng tốt nghiệp bắt đầu từ niên khóa một nghìn t s c r i a không tiếp tục gửi học viên sang liên xô mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của h u n n g n việt nam phát vào m ư giờ và hai giờ hàng ngày h u n n g n việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt